chương một r ă m bảy m làng cắt tam đại phát triển đại kế nếu như là giống như cổ nổ hạ như vậy thân ở ưu đ ạ i nhất hoàn cảnh vô số người quá khứ kinh thương vô số người đi qua thuê làm lời của bọn họ đương nhiên là có thể tự cấp tự túc không ngừng phát triển lớn mạnh nhưng vấn đề là làng cắt thân ở sa mạc muốn đi thuê làm bọn họ thật sự là quá nguy hiểm quá phiền toái chiến tranh niên đại còn tốt hòa bình niên đại lời nói làng cắt phát triển sẽ cực kỳ phiền phước toa ủng bảo sơn tất cả mọi người trận to con mắt coi như là cả dù giả cũng không ngoại lệ ta hiểu quá làng cắt phát triển hình thức đơn giản chính là lấy thuê làm nhiệm vụ phương thức phát triển nhưng mọi người cũng biết làng cắt trô ở hoàn cảnh chiến tranh niên đại còn tốt hòa bình niên đại liền cú sang dịch t h ầ n nói ra giảm bớt kinh phí giảm bớt n ỉ giả số lượng bất quá là lý do đáng chết duy nhất phương pháp không phải tiết lưu mà là khai nguyên tăng thu giảm chi mã bị chớ tức một cái bốn chữ này đôi mắt đẹp nhất thời lóe ra ánh sáng sáng tỏ màu thương nhân trục lợi chỉ cần có đầy đủ quyền lợi như vậy thì xem như là núi đao biển lửa những thương nhân kia đều sẽ giết tới dịch thân nói ra sa mạc ở giữa có thật nhiều khoáng sản tỉ như mỏ vàng mỏ bạc kim cương đợi một chút những thứ này đều là thứ đáng t i ế n nhất mà chúng ta cả d ẹ t đại nhân khác không am hiểu am hiểu nhất chính là làm tung hạ t cát muốn ở sa mạc ở giữa tìm được mấy thứ này không khó đi ngươi nói để nhận giới người đều biết chúng ta làng cắt nắm giữ rất nhiều không có trải qua khai thác mỏ vàng mỏ bạc đợi một chút sẽ có phản ứng gì ngươi nói nếu như chúng ta tái phát ra tin tức công khai đấu giá những thứ này mỏ vàng quyền khai thác người trả giá cao được giá giá cao nhất có thể được thời gian nhất định quyền khai thác ngươi nói thế nào chút thương nhân sẽ như bực nào dịch thần l ờ i nói làm cho tất cả mọi người đều hô hấp cấp bách c ù đứng lên những cao tầng này trưởng lão càng là hai mắt họa dở cực kỳ chúng ta cái gì cũng không cần làm chỉ cần tìm được những t h ứ này mỏ bạc mỏ vàng vị trí sau đó đấu giá tô là được rồi bất kể là khai thác kinh phí vận chuyển kinh phí đợi một chút các loại tiêu hao chúng ta một mao tiền cũng không cần ra có thể có được một số lớn tài chính hơn nữa theo càng ngày càng nhiều thương nhân qua đây lấy quặng phát triển người nhiều như vậy qua đây lấy quặng những người này dù sao vẫn cờ ân nở ăn uống kéo phết đi đều cần vật tư à, có nhu cầu tự nhiên có thị trường nơi đây không có vật tư chỉ có thể từ còn lại địa phương v ậ n đến mà bởi vì đường xá xa xôi vật tư khan hiếm nguyên nhân bán đi giá cả đều sẽ so với còn lại địa phương cao so với còn lại địa p h ư ơ n g cao nhiều như vậy lợi nhuận có thể có lợi phía dưới ngươi cảm thấy những thương nhân kia sẽ không phải vận tới các loại vật tư sao dịch thần mỗi một câu cũng làm cho tại chỗ cao tầng hai mắt đường dở phân đến lúc đó lấy quặng nhiều người buôn bán nhiều người chúng ta làng cắt miễn là ở sau lưng thôi động một hai chế tạo ra từng cái chợ thuận tiện bọn họ sinh hoạt buôn bán đến lúc đó vật chất do người t i ề n lợi một chút lưu động đứng lên tụ tập ở chỗ này còn sợ ở trong sa mạc không cách nào thành lập được tụ giới thành c h ấ n sao còn sợ kinh tế không đứng dậy sao còn sợ làng cắt thiếu khuyết vật tư sao còn cần để ý tới đại danh gọn không phải cắt giảm kinh phí sao không cần hết thẻ trưởng lão cái này phút chốc đều thất thố thật sự là bọn họ chịu đủ rồi như vậy tức giận thật sự là bọn họ quá thiếu khuyết kinh phí cùng vật tư dịch thần lời nói nhất định chính là khổ hại ngọn đèn sáng chỉ dẫn bọn họ đi tới bọn họ có thể khẳng định một ngày làng cắt làm như thế từ nay về sau làng cắt cùng phong quốc quan hệ không còn là ngang nhau mà là bao trùm ở đại danh bên trên coi như cái kia đại danh chỉ biết hưởng l à sống sót cũng sẽ hạ thấp tư thái xin làng cát như vậy thật là tốt biện pháp chúng ta làng cắt hoàn toàn chính xác sẽ ở tương lai một đoạn thời gian rất dài không cần vì vật tư cùng kinh phí lo lắng nhưng m ỏ vàng đẳng đẳng vật tư luôn luôn toàn bộ tiếp thu xong lúc sau khi hải lão tàng lời nói còn chưa nói hết đã bị đánh chặt đức tiếp thu xong thì như thế nào đã nhiều năm như vậy những thư này thành c h ấ n tụ giới đều phát triển hơn nữa số lượng cũng sẽ không thiếu người nhiều như vậy nơi đây lạc địa sinh c ă n người tập quán ở chỗ này hơn nữa ở chỗ này đồ đã bán đi đợi một chút giống nhau có thể thu được so với còn lại địa phương cao rất nhiều lợi nhuận ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ dễ dàng rời đi dịch thần nói rằng hơn nữa ta còn có mặt khác hai cái phương án đây còn có phương án hết thẻ trưởng lao hưng phấn đứng dậy lúc này mới ném ra một cái phương pháp để làng cắt tương lai và i thập niên không cần vì kinh phí sự tình lo lắng hiện tại lại còn có cái này không phải trăm năm hết tết đến cũng không cần lo lắng đây chính là cần phối hợp vừa rồi ta nói phương pháp thứ nhất cùng nhau chấp hành một cái ước đảo kế hoạch một cái sửa đường kế hoạch ước đảo kế hoạch chính là ở đã có ước đảo ở giữa coi đây là căn cơ không ngừng xây dựng thêm chúng ta sở hữu trạ cơ dạ miễn là lấy phong độn thổ độn thủy thích phối hợp hơn nữa ta mượn s ủ cả cụ trả cờ dạ chế tạo các loại phát triển ốc đảo máy móc phối hợp khó không thể làm được miễn là vẫn kéo dài nữa coi như khoáng sản bị thải quang đã nhiều năm như vậy sa mạc hoàn cảnh cũng nhận được rất lớn cải thiện phát triển nổi lên rất nhiều thành chân tới đến lúc đó định cư ở nơi này người bên trong thì càng thêm không muốn đi dịch thân nói rằng năm đó đệ nhất hồ cả cũng từng có một độn cải tạo hỏa quốc hoàn cảnh c ả d ẹ t sau khi biết cũng nếm thử vận dụng phương pháp như vậy để cải tạo sa mạc nhưng bất đắc dĩ sa mạc hoàn cảnh quá ác liệt có năng lực cải biến môi trường tự nhiên trong thiên hạ cũng chỉ có sẻn dù hạt hì ra mà một cái cho nên cuối cùng đều là thất bại xong việc hải lão tàng cười khổ nói không nói khác chỉ cần chính là thủy điểm này liền làm khó chúng ta có thể ở sa mạc như vậy ác liệt địa phương thi triển ra đại hình thủy độn l ắ c đắc không có mấy thật không may chúng ta làng cắt không có như vậy lý dạ, cho nên đến cuối cùng đừng nói chế tạo ốc đảo ngay cả khuyết t r ư ơ n g mười chín đại ốc đảo đều làm không được đến đi qua làm không được không có nghĩa là hiện tại làm không được tuy là làm như vậy rất khó nhưng nếu như khó sẽ không đi làm sa mạc hoàn cảnh cả đời không chiếm được một điểm cải thiện nói làng cắt thủy t r u n g sẽ phải chịu ảnh hưởng dịch thân nói ra thủy độn nị h dạ phương đỉ hệ nở từ ta đi nghĩ biện pháp ngược lại cũng một việc cũng không phải một ngày nửa ngày có thể làm tốt đẹp các ngươi trước xử lý tốt khoáng sản kế hoạch vạ xu đường kế hoạch đi lợi dụng thổ độn thuật tu kiến từng cái có thể để cho không phải phong quốc người đều sẽ không mất phương hướng con đường đồng thời cũng thuận tiện ngoại lai nhân viên vật tư lưu động đẳng đ ẳ n g đường đây đối với làng cắt thậm chí là toàn bộ phong quốc phát triển đều có trợ giúp rất lớn được rồi phương án ta đều nghĩ xong cụ thể muốn thế nào chấp hành liền giao cho các ngươi cả dú dạ đám người lập tức thương thảo đứng lên cầu thả cầu vô tốt